Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 603 thuần tức các. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trong này trống rỗng. Tiểu gia hỏa kia đất không cánh mà bay. Vẻ mặt Lâm Hiên có chút cổ quái, ánh mắt đảo qua lập tức phát hiện trong góc thạch thất có một quả cầu tròn đường kính hơn thước. Hắn đi tới cúi xuống nhặt lên. Quả cầu này phát ra ánh sáng bạc rực rỡ, vô cùng mềm mại, chính là cái kén do tiểu gia hỏa kia nằm ngủ mấy năm này kết thành. Kén này lại bị nứt một đường hẹp xải, hiển nhiên là tiểu gia hỏa kia đã từ bên trong chui ra. Hiện tại nó chạy đi nơi đâu, Lâm Hiên dùng thần thức tìm tòi nhưng không phát hiện được gì, điều này có chút kỳ quái. Hắn với nó đã nhỏ. Huệ nhận chủ chỉ cần không quá xa thì có thể cảm ứng được. Tuy nhiên bây giờ nếu chậm trễ, ba tên nguyên anh kỳ lão quái mà tìm, tới cửa thì hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thò tay nhét vỏ kén kia vào túi trữ vật, Lâm Hiên hóa thành một đạo, độn quang bay ra ngoài động. Bên ngoài mây trắng gió mát, sắc trời vạn rằm trong xanh thân ảnh. Nguyệt Nhi phiêu diêu trong không trung nở nổ như hoa hàm tiếu. Không. Cần nhắc những da hỏa xui xẻo kia đã bị nàng dếp sạch. Thiếu da. Ô. V. K. Quờ. Quờ. M. Lâm Hiên gật đầu rồi hướng qua Nguyệt Nhi. Chúc ta mau đi. Chủ tớ hai người hóa thành một đảo kinh hồng bay qua đi. Hai lão quái vật và ả hồng lăng nữ la sát kia chắc chắn sẽ ở lân cận. Tìm tòi. Lúc này Lâm Hiên không chút nào dám ngừng nghỉ liên tục bay qua vô số đảo nhỏ. May là trên người hắn có một mảnh hải đồ khu vực này, căn cứ theo hải đồ thì các đảo lớn cách xa nhau khá xa, khoảng tới 10 vạn dặm, bên trong lại có vô số vân thú nếu cứ trực tiếp phi hành thì vô cùng nguy hiểm. Muốn rời xa nơi đây thì cách hữu hiệu nhất là thông qua truyền tống trấn ở Thương Thúy Đảo để tới Hải vực khác. Với tâm cơ của mấy lão quỷ, cũng có thể đoán được điểm này. Vì vậy hắn phải tới được nơi đó trước. Nếu không sẽ như là cá nắm trong giò. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đem thú hồn phiến tế ra, chủ tớ. Hai người phi triển hợp độn thuật, tốc độ nhanh như bão tố có thể so. So sánh với Nguyên Anh kỳ lão quái Vừa độn quang thỉnh thoảng Lâm Hiên lại lấy ra đan dược nuốt vào phục. Hồi pháp lực, tình cờ trên đường hắn cũng gặp vân thú ngăn cản, những đều là cấp rất thấp không chịu nổi một kích của Lâm Hiên. Hơn nữa đôi khi cũng có lướt qua vài tu sĩ nhưng thấy tốc độ độn quang kinh nhân như lão quái nguyên anh kỳ, bọn họ đều sợ hãi tránh xa. Liên tục phi hành một ngày một đêm trong vân hải, cuối cùng một tòa đại đảo hiện ra trước mắt Lâm Hiên. Phóng tầm mắt nhìn nhìn ra từng dãy sơn giả nhấp nhô xanh biếc, lần đầu rời châu đến đây cũng là nơi này. Có chút cảm khái nhưng thần tình Lâm Hiên ung dung hóa thành một đạo độn quang bay tới phía tây. Nam, đây là hòn đảo lớn nhất ở hải vực này, phường thị cũng thiết lập ở Đây, Lâm Hiên từng đi qua một lần nên khá quen thuộc, không bao lâu, Phường thị đã hiện ra trong tầm mắt. Lâm Hiên hạ xuống lấy ra một viên Ẩn Linh đan nuốt vào, lại thi triển Thiên Ma hóa dung thuật dịch dung biến thành một trung niên tu sĩ. Tướng mạo lạ lẫm, có tu vi ngưng đan sơ kỳ rồi tiến vào Phường thị. Thời khắc này hắn tự nhiên không có tâm tình đi dạo quanh các cửa tiệm. mà trực tiếp tới thẳng trung tâm phường thị. Nơi này có một lầu các trái không lớn lắm nhưng khiến người kinh ngạc, là toàn bộ được xây bằng ngọc phỉ thúy, có thể thấy gió thất tinh đào. Vân Hải này giàu có vượt xa so với Vũ Châu. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ nghi ngờ rồi bước nhanh tới, chỉ thấy trên đỉnh kiến trúc có một bảng hiệu cực lớn, mặt trên viết Mấy chữ sổng bay phượng múa mạ vàng thuần tức các, không phải là nói huên hoang, truyền tống trận bên trong các này quả, thật có thể đem người ngay lập tức truyền xa vạn dặm. Đây chính thần tích của thượng cổ tu sĩ bây giờ sớm đã thất truyền, may là trong thất đạo đều có một cái cổ truyền tống trận được bảo tồn hoàn hảo đến nay. Chỉ thấy ở hai bên lầu các có không ít tu sĩ cung kính trang nghiêm. Đứng đó, đa số tu vi đã đến chúc cơ kỳ ở hòn đảo nhị cấp nho nhỏ này cũng được xếp vào hạng cao thủ. Có thấy thấy rõ truyền tống trận được, coi trọng bảo vệ như thế nào. Lại nói mỗi lần truyền tống đều mất tới mấy ngàn linh thạch, cho nên dù là đệ tử danh môn đại phái, nếu có chuyện quan trọng cũng sẽ không xa xỉ đến đây. khách nhân rất ít, bọn họ khá rảnh rỗi không có việc. Dị, đột nhiên trước mắt xuất hiện một trung niên tu sĩ, các tu sĩ kia phóng ra thần thức một chút dò xét, vẻ mặt ngay lập tức trở nên vội. Cùng cung kính. Hoan nghênh tiền bối gia Lâm, đây là vinh hạnh của bổn các, không. Biết người muốn tới nơi nào, vãn bối định làm cho người vừa lòng, vừa Lên tiếng là một nữ tử toàn thân vận bạch y ước chừng hai bảy hai. Tám, mặc dù thanh xuân sắp trôi qua nhưng nhìn vẫn toát ra vẻ kiều mị. Nhất định là đệ tử diễm ảnh môn. Lâm Hiên chỉ cười cười mà không nói, nàng kia cũng biết điều y phục. Khẽ lay động thoan thoát dẫn đường mang Lâm Hiên vào thuấn tức các. Kiến trúc nơi này diện tích vừa phải, ở trung tâm có một chuyện tống. Trận tinh xảo sừng sững ở nơi đó. Lâm Hiên dưới cơ duyên xảo hợp đắc dùng qua thượng cổ truyền tống trấn. Vài lần tự nhiên nhận ra trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bạch Yên nữ tử vô cùng khôn khéo cầm tới một cái ngọc giản tiền bối. Bên trong y lại những hải vực bên cạnh, không biết người muốn truyền tống đến tọa đảo nào. Nhất thời Lâm Hiên không nói gì đem thần thức nhập vào ngọc giản. Bên trong quả nhiên có một tấm hải đồ giản lược, các đảo được đánh dấu. Cũng không nhiều xa nhất cũng chỉ là mấy vạn dặm, lại chỉ có đúng một tòa đảo cấp 3. Lâm Khiên chân mày cao lại nơi này không thể đi thẳng tới Thất Tinh Đảo sao? Thất Tinh Đảo, tiện bối khéo dẫn rồi, chúng ta ở nơi chỉ là hoang vụ. Hẻo lánh khoảng cách tới Thất Tinh Đảo ít nhất gần trăm vạn dặm. Chuyện tổng trận này mặc dù thần kỳ nhưng cũng không thể nào tới được, thì ra là thế. Lâm Hiên gật đầu, hắn mở miệng muốn nói điều gì đột. Nhiên cảm ứng được một luồng linh áp vĩ đại đang tiến đến nơi đây. Có vẻ như